Ngày 29 tháng 11 Thứ nhất, quyết tâm cứu trợ các đẳng linh hồn không quản ngại khó khăn Thánh Philippe Neri rất nhiệt tình với các đẳng linh hồn trong luyện ngục Bởi vậy, linh hồn hiện về khá đông đảo trong nhiều trường hợp Để xin Thánh cầu bầu hoặc tỏ tình tri ân nồng hậu Sau khi Ngài lìa trần, một gia dòng phan sinh cầu nguyện trong một nhà nguyện Trước có để xác Ngài Ngài hiện ra khải hoàng giữa một đoàn hiển thánh. Cha hỏi Ngài đoàn hiển thánh đó là ai? Ngài đáp, đó là những linh hồn Ngài đã giải thoát khỏi luyện ngục. Đoàn đến đón Ngài vào thiên đàng. Linh mục Mananti thuộc dòng thánh Philippe Neri cũng hăng say cầu khẩn cho các người quá vãng và cũng được nhiều hồn hiện về. Ở thành phố Aquila, có một cô gái tên là Isavea Nàng muốn đi tu Cha ti nói là Chúa sẽ gọi nàng về ngày mai Nàng nên chuẩn bị để về với Chúa Hẳn thật Nàng bị bệnh nhất thời Và chết như một vị thánh Vừa tắt hơi Nàng được đoan chắc Sẽ được vào cõi trường sinh Cha ti được ơn trên soi sáng An ủi cha mẹ nàng là sẽ có ngay Một người bầu chữa ở trên trời Đúng thế Cô Ve hiện về với một người anh và tâm sự. Nhờ lời chuyển cầu của cha Mananti giờ vào thiên cung của em đã điểm. Vị chân tu này được người ta dâng cho nhiều tài sản, Ngài bố thí tất cả cho kẻ nghèo, hay xin lễ cho người quá cố. Hơn nữa, để cứu những linh hồn thân yêu ấy, Ngài ăn chay, đánh mình tươm máu hoặc hành hạ thân xác bằng nhiều cách. Thức suốt đêm cầu nguyện, Gạt bỏ mọi thú vui cho ngũ quan và của trần thế Ngài đẩy mạnh nhiệt tình đó Đến mức Ngài xin Chúa cho mình lãnh những khổ hình Thay thế cho một số linh hồn nào đó Đang chịu để giải phóng cho họ Chúa nhận lời cầu nguyện đầy anh dũng đó Tức khắc, thân thể Ngài bị cứng đơ và nhức mỏi kinh khủng Các linh hồn thụ hưởng sự cầu bầu của Ngài không vô ơn Ngài cho là đa số hồng ân Ngài được chúa ban là nhờ lời chuyển cầu của chư vị đó. Ơn được biết những việc ở xa, phát hiện những tội lỗi giấu kín, đập tan những cạm bẫy của ma quỷ và trăm ngàn ơn khác nữa. Sau đây một ơn điển hình, khi cha Măng Năng Ti hành hương ở Loretta về gần Moccia, tại đây có một thánh đường danh tiếng kính Đức Mẹ Cha muốn dân thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Các bạn đồng hành khuyên can Ngài đừng, vì sợ không qua kịp một sào huyệt của quân cướp sau khi mặt trời mọc. Hành lễ xong, Ngài tiếp tục lên đường, đến nơi nguy hiểm nói trên, nơi nhiều người đã bị giết. Ngài và các bạn tùy tùng bị quân cướp bắt trói vào một cây, để tước đoạt mọi của cải và thủ tiêu luôn. Trong lúc đó, Hai cậu bé lạ xuất hiện trên một quả núi lân cận. Hai cậu la tiếp cứu để dân làng đến giải vây. Bọn cướp đông đến một tá, chúng chạy theo bắn giết hai cậu, nhưng hai cậu không hề nao núng, vừa chạy vừa la làng càng mạnh hơn nữa. Nghiệm thấy không phải là những cậu bé tầm thường, bọn lưu manh hoảng sợ và quất ngựa chạy trốn. Hai em đến mở trói cho các tu sĩ và biến mất. Chà Măng Năng Ti tin chắc chắn đó là các linh hồn trong luyện ngục mà Chúa cho phép họ mặc lốt nhi đồng để cứu Ngài. Thứ hai, tìm đủ mọi phương thức để giải cứu các tù nhân luyện ngục. Người có lòng bác ái luôn luôn đầy nhiệt tình với các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Họ tìm đủ phương thức để cứu trợ các linh hồn bất hạnh đó. Maria Vigiani Một nữ tu dòng đa minh, chăm chú phát minh những việc mới để cứu trợ các linh hồn. Ngày vọng lễ hiển linh, nhắm mục tiêu đó, nàng cầu nguyện và suy gẫm lâu giờ sự khổ nạn của chúa cứu thế. Đến sau, chúa cho thấy là việc đạo đức đó đẹp lòng người biết bao. Trong lúc cầu nguyện, nàng ngất trí. Nàng thấy một đoàn kiệu dài những người mặc đồ trắng với áo choàng rực rỡ. Mỗi người mang một dụng cụ khổ nạn chúa Người này cầm dây, người kia cầm roi Người nọ trụ đánh đòn, kẻ khác mảo gai Thập giá, đinh, lưỡi đồng Khi đến một bàn thờ huy hoàng lộng lẫy Họ lần lượt dâng dụng cụ mình mang Và được một bà tuyệt vời cao sang tặng lại một vương miện bằng vàng tuyệt hảo Ý nghĩa thị kiến này được tiết lộ Những người sáng láng kia là những linh hồn ở luyện ngục Họ mang những khổ cụ chỉ giấu được cứu thoát Nhờ công nghiệp máu thánh Chúa giê -xu, Nhờ Vilani cầu nguyện cho Đến sau, Vilani muốn dùng suốt ngày lễ các đẳng Để cầu nguyện và làm việc đền tội Cứu trợ các linh hồn trong luyện ngục Đáng lẽ ngày đó phải viết một cuốn sách đạo đức Như người ta đã yêu cầu Chúa hiện ra, bảo nàng viết Và hứa mỗi hàng nàng viết sẽ cứu được một linh hồn ở luyện ngục, chỉ trong ngày đó mà thôi. Nữ tu liền bắt tay vào việc và cố viết thật nhiều. Ma quỷ ra sức làm cho nàng chi trí, làm nàng luống cuốn, phá nàng đủ cách. Mặc dầu trắc trở như vậy, nhưng dì Phước chăm chú đến nỗi cuối ngày, dì hoàn tất tác phẩm. Bốn ngày sau, dì mệt mỏi đến nỗi không thể cử động được một ngón tay. vì dân những đau khổ mới đó cho các linh hồn thân yêu được siêu thoát. Lòng bác ái bao la của nữ tu đối với những người quá cố không chỉ bằng lời cầu nguyện, ăn chay và các việc hãm sát khác. Nàng muốn chịu cả một phần lửa đang thiêu đốt họ. Trong khi nàng cầu nguyện theo ý ấy, nàng ngất trí và được đưa xuống luyện ngục. Ở đó, trong số nhiều người bất hạnh, có một người bị quằn quại trong đau thương nghiệt ngã hơn hết. Lửa hừng hực thật kinh hoàng, bao phủ chàng từ đầu đến chân. Cảm thương chàng, dì vớt lại gần và hỏi tại sao lại bị hành hạ quá khắc nghiệt như vậy và có khi nào được vơi nhẹ đi không? Chàng đáp, tôi ở đây đã lâu lắm, bị phạt khủng khiếp vì trước kia tôi đã sống xa hoa và sung mãn. Nêu gương xấu, Tôi chưa bao giờ được vơi nhẹ một chút nào. Vì Chúa để cho cha mẹ, con cái, thân bằng, quyến thuộc quên hẳn tôi đi. Không bao giờ họ cho tôi một lời cầu nguyện. Vì khi còn sống, tôi chỉ nghĩ đến chân diện, xa xỉ tiệt tùng và hoang lạc. Tôi chẳng chăm lo đến Chúa, đến bổn phận. Tôi chỉ có những bận tâm nghiêm trọng là tăng gia tài và danh vọng. tôi bị phạt thật cân xứng. Nữ tu cảm thương anh chàng bị hành hạ đến tột mức, xin chàng cho biết sơ một chút đau khổ. Ngay khi đó, cơ hồ như một ngón tay lửa đụng trán dì Phước, dì đau điếng và hết ngất trí, nhưng vết tích vẫn khắc sâu vào trán và nhức nhối mãi chịu không thấu. Dì Phước dâng những đau khổ ghê gớm ấy, và những kinh nghiệm thường xuyên cho linh hồn chàng được siêu độ hai tháng sau chàng hiện về cùng nữ tu và bảo là chàng được cứu nguy và lên trời ngay nhờ gì cầu bầu ngay lúc đó vết phỏng ghê gớm trên trán gì cũng biến mất hẳn hỡi chị thánh Vinlani yêu dấu xin chị cầu nguyện cho chúng tôi biết tìm mọi phương thức cứu trợ các đẳng linh hồn trong luyện ngục Chúa ôi á cao vời, chuốt phận còn là kiếp con người. Từ khi trong lòng thần máu đồng đưa ôi á tiếng ru lời. Chúa gọi mời thay đâu Chúa không hề bướng văn Ở trong nhà Chúa suốt đêm nay ân huệ tình yêu tuyệt Đời con mây mùa mưa nắng trăm năm chưa tròn ước mơ trần gian thôi cũng ra từ được bên Chúa nguồn sống vui trên đời con tới bờ ước mong này đây con nghe Chúa gọi về lòng con không còn lưu Đây đây con đáp tiếng xin vâng đã tròn niềm vui nhà Chúa Cam ta tình chúa ôi a nhiếp màu sắc tình yêu còn mãi tươi màu đẹp thấy cung điện nhà chúa còn như chim sẽ nấu nương chẳng mang ước vọng xa vời chỉ mong có ngần ấy thôi được nhỏ bé Hốt chìm chúa Bài ca con hát cuối cuộc đời là đầy tâm lòng yêu mến. Tạ ơn thiên chúa đấng cao tôn, ôi nguồn tình yêu tuyệt. Chúa ơi a cao vời Con xin cảm tạ tình Chúa ơi a khôn lường Con xin cảm tạ